Trường 1360, Lục Sư Phụ, âm ầm âm lúc này, trên bầu trời của Dược Thần Cốc vang lên tiếng sấm rền dĩ, tiếp đó là huyết quang bao trùm cả vùng trời đất này, ngay lập tức, tất cả mọi. Người trong Dược Thần Cốc đều cảm nhận được một cơn nghẹt thở chết chóc mạnh mẽ, từng người run dẩy không ngừng, 10 vạn đại quân thiên dương cũng thay đổi sắc mặt, sau đó, từ trong huyết, quang ngút trời. Một bóng dáng bước ra, chính là lục sư phụ của Diệp phàm Tiêu Thiên Sách. Lúc này, Tiêu Thiên Sách cầm trong tay một thanh trường đao màu đỏ ngòm, trên người mặc chiến. Giáp đỏ sẫm, còn tỏa ra sát khí thiết huyết, tựa như một vị chiến thần vô địch. Lục sư phụ, Diệp phàm nhìn thấy lục sư phụ của mình xuất hiện, trong mắt lộ ra một chút ngạc nhiên, tiếp đó, lại càng kinh ngạc hơn khi thấy cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy trong huyết quang sau lưng tiêu thiên sách, từng bóng dáng bước ra, tất cả đều mặc chiến giáp màu đỏ ngòm, sắc mặt bọn họ lạnh. Lùng, toàn thân tỏa ra sát khí nồng nặc, tựa như vừa mới bước ra từ núi thây biển máu vậy, những người mặc chiến giáp màu đỏ ngòm này, số lượng không hề ít hơn 10 vạn đại quân thiên dương. Cũng có 10 vạn người. Nhưng khi thế mà mười vạn người này tỏa ra hoàn toàn nghiền nát đại quân thiên dương. Tuy là sức chiến đấu của đại quân thiên dương cực kỳ kinh khủng, đủ để chấn áp các thế lực trong thế giới cao cấp, nhưng so với mười vạn người sau lưng tiêu thiên sách thì vẫn còn kém. Xa, mười vạn người này, từng người đều như những sát thần, ác ma từ địa ngục trở về, đáng sợ đến cực điểm, hơn nữa, trong mắt bọn họ đầy quyết tâm chiến đấu. Còn chưa ra tay đã mang đến cho. Người ta cảm giác áp đảo mạnh mẽ. Như thể không cần bọn họ ra tay. Đối thủ cũng phải đầu hàng. Lúc này, trong dược thần cốc, những cường giả đến từ các thế giới cao cấp khác và mười vạn đại Quan thiên dương đều bày ra sắc mặt cực kỳ khó coi. Người là ai? Lúc này, người đàn ông mặc chiến giáp màu đỏ dẫn đầu đại quân thiên dương nhìn tiêu thiên sách, quát lên hỏi. Ngươi muốn giết đồ đệ ta, còn hỏi ta là ai, tiêu thiên sách bước lên một bước, đứng trước mặt người đàn ông đó, trả lời với vẻ mặt đầy sát khí, người đàn ông quét mắt qua diệp phàm rồi lại nhìn tiêu. Thiên sách, hắn là đồ đệ của ngươi, hừ, hắn là đồ đệ của ngươi thì sao? Hắn đã đắc tội với trưởng công chúa của vương triều thiên dương thì chắc chắn phải chết, người đàn ông mặc chiến giáp màu đỏ tay cầm trường thương, ve rơm mặt đầy quyền uy đáp lại, phụt, thanh đao trong tay tiêu thiên sách chém ra ngoài, một nhát chém xuyên qua bầu trời cao, lưỡi đao khủng khiếp chém tới chỗ người đàn ông đó. Người đàn ông biến sắc, vội vàng vung trường thương trong tay lên để ngăn cản, toàn bộ sức mạnh khủng khiếp bùng phát, kết quả lại không thể đỡ được lưỡi đao này, lực lượng và trường thương của người đàn ông này trực tiếp bị chém đôi, cả cơ thể cũng bị chém thành hai nửa, máu bắn tung tóe, tứ chi văng khắp nơi, một nhát chém, một kẻ đứng đầu 10 vạn đại quân Thiên Dương là Cường giả sinh tử cảnh thất trọng thế mà thân thể lại bị chém thành hai nửa rồi, lúc này tất cả mọi người đều hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ, 10 vạn đại quân Thiên Dương đồng loạt hô lớn. Tướng quân, lúc này Một đám cường giả khác cũng xuất hiện ở đây, bọn họ là những cường giả đến từ các thế lực đại tông môn môn của đệ nhất trọng thiên, đến để bắt diệp phàm, nhưng không ngờ lại chứng. kiến cảnh tượng này, người dám giết tả tướng quân của vương triều thiên dương, lúc này, một vị tông chủ của một tông môn ở đệ nhất trọng thiên nhìn tiêu thiên sách, không thể tin hỏi, giết. Thì giết rồi, người có ý kiến. Tiêu Thiên Sách lạnh lùng quát lên với đối phương, dám giết tướng quân của Vương Triều Thiên Dương, người thật không muốn sống nữa rồi, một vị cường giả khác. Của đệ nhất Trọng Thiên Hừ Lạnh nói, xem ra các người và bọn họ là một phe, nếu vậy, các người đều chết hết đi, quân Thiên Sách nghe lệnh, giết hết, không chừa một ai, Tiêu Thiên Sách. Nhìn 10 vạn đại quân thiên dương và nhóm cường giả của các đại tông môn đến từ đệ nhất trọng thiên rồi lạnh lùng quát lên. Đại quân thiên dương mất đi người dẫn đầu nên không còn ai chỉ huy nữa. Trực tiếp bị đánh thành năm bè bảy mảng, không hề còn sự đoàn kết. Diệp phàm vung tu la kiếm ra, cũng lao vào tàn. Sát đại quân thiên dương, sau đó tuyết vô cơ, đông phương hạo thiên, đại hổ. Nhị hổ cũng đều ra tay Hiện tại Thực lực của đám người Đông Phương Hạo Thiên Đều đã tăng lên đáng kể Cộng thêm bọn họ cầm trong tay Thần kiếm cổ đại Long Quốc Nên sức chiến đấu cũng rất đáng sợ Đặc biệt là Đông Phương Hạo Thiên Dù đã bị chém đứt cánh tay trái Nhưng thực lực không hề suy yếu Mà ngược lại còn mạnh hơn Trong tay anh ta cầm xích tiêu kiếm Sát ý vô song Huyết mạch Mà đạo trong cơ thể dân thức tỉnh giúp anh ta tăng thêm khi thế uy HP đáng sợ.